dòng máu chương 38 viên cảnh sát Thomas Hill thuộc đội cảnh sát đường thủy khu vực sông Thêm đang trong tình trạng cực kỳ thảm hại anh vừa buồn ngủ vừa đói vừa khao khát tình dục vừa ướt nhe nhét và anh ta không thể quyết định được đâu là sự khốn khổ nhất của anh ta Anh ta buồn ngủ vì cô vợ chưa cưới Flo đã bắt anh ta phải thức suốt đêm chiến đấu. Anh ta đói bởi vì cô ta ngừng quát tháo anh cũng là lúc anh đã trễ giờ làm. Và anh ta không có thời gian để ăn một miếng nhỏ. Anh ta khao khát tình dục vì cô ta đã không cho anh đụng vào người anh. Và anh ướt nhe nhét bởi vì chiếc tàu cảnh sát dài có 9 mét. Mà anh ta đang dùng Được thiết kế cho công việc Không có tiện nghi vào Cơn gió đã hắt mưa vào tận Tận căn buồng lái nhỏ Nơi anh đang đứng Vào những ngày thế này Thì chẳng thấy được gì Và cũng chẳng có gì Mà làm cả Đội sông thêm Quản lý 54 dặm Đường sông từ nhánh sông Đa Phò, Đến cầu xe Và thường thì cảnh sát viên Hy Lê Cũng thích công việc tuần tiễu. Nhưng không phải cái lúc anh ta thảm hại thế này Mẹ kiếp tất cả đám đàn bà Anh ta nghĩ đến Flo đang nằm trên giường Trần chuồng như nhậu bộ ngực phập phồng Như khi cô ta quát tháo anh Anh ta liếc nhìn đồng hồ. Chỉ nửa tiếng nữa là cuộc tuần tra khốn nạn này kết thúc. Con thuyền rẽ về hướng quay lại bến tàu Waterloo. Vấn đề duy nhất của anh bây giờ là quyết định xem phải làm việc nào trước. Ngủ, ăn hay nhảy lên giường với Flo. Có lẽ cả phải làm cả ba việc một lúc. Anh ta nghĩ. Anh ta dùng... Anh ta... Rụi mắt để cố tránh cơn buồn ngủ Quay ra nhìn con sông đục ngầu Nước đang dâng cao do cơn mưa Nó như hiện ra lờ mờ Từ trong chốn hư không Trông nó như một con cá trắng Lớn trôi lành bảnh Bụng ngửa lên trời Và ý nghĩ đầu tiên của Hy Lê Nếu chúng ta kéo nó lên bo Chúng ta sẽ không tài nào chịu được mùi hôi thối. Nở cách mạng thuyền khoảng 10 mét và con thuyền đang chạy xa dần nó. Nếu anh ta mở miệng con cá chết tiệt này sẽ làm trì hoãn hết sẽ làm trì hoãn việc hết phiên trực của anh ta. Họ sẽ phải dừng lại và móc lấy nó rồi kéo rồi hoặc Kéo theo tàu thuyền hoặc lôi nó lên bong Bất kỳ họ làm việc gì thì cũng làm chậm trễ việc anh đến với flow Được Anh ta không phải báo chuyện này Chuyện gì nếu anh ta không thấy nó Chuyện gì nếu họ đang đi xa dần Cảnh sát viên Hy Lê nói to Trung sĩ Có một con cá nổi trên mặt nước Ở 20 độ phía mạn phải thuyền Trông nó như một con cá mập lớn Động cơ diesel 100 mã lực bỗng nhiên thay đổi nhịp Và con tàu bắt đầu chậm lại Trung sĩ Gaskin bước đến bên anh ta Nó ở đâu? Anh ta hỏi Hình dạng LM đã biến mất Chìm trong cơn mưa Nó ở đành kia Trung sĩ Gaskin lưỡng lự Ông ta cũng đang nóng lòng muốn về nhà Ông ta cũng muốn lờ đi con cá chết tiệt. Nó lớn đến mức gây nguy hiểm cho thuyền bè sao? Ông ta hỏi Cảnh sát viên Hy Lê cố gắng kiềm chế và chịu thua Vâng Anh ta nói, và thế là chiếc thuyền tuần tra quay lại và từ từ hướng về nơi mà vật thể được trông thấy lần cuối. Nó lại thình lình hiện ra gần như ở phía dưới mũi tàu, và cả hai cùng đứng yên, nhìn nó trầm chầm, chầm. Đó là xác của một cô gái tóc vàng, cô ta trần trường ngoại trừ một dải ri băng đỏ quấn quanh cái cổ xưng vù lên. dòng máu. Chương ba mươi Vào lúc cảnh sát viên Hy Lê và trung sĩ Gaskin vớt xác cô gái lên khỏi sông thêm, thì cách đó 10 dặm về phía bên kia của London, thám tử Max Honan đang bước vào phòng tiếp tân bằng đá cẩm thạch xám và trắng của New Scotland. Chỉ cần bước qua cánh cổng huyền thoại cũng đã mang lại cho anh cảm giác tự hào. Tất cả bọn họ đều là một phần của đại đoàn thể Anh ta rất thích thú với địa chỉ điện tín của Scotia. Handcup Max rất thích tiếng Anh. Vấn đề duy nhất của anh ta bây giờ là liệu họ có đủ khả năng để giao tiếp với anh ta hay không? người anh nói tiếng mẹ đẻ của mình một cách rất kỳ lạ người cảnh sát ngồi sau bàn thiết tân hỏi tôi có thể giúp gì cho ông max quay sang anh ta tôi có một cuộc hẹn với thanh tra davison xin ông cho biết tên max nói chậm rãi và rõ ràng thanh tra davison Người cảnh sát nhìn anh ta nói với vẻ thú vị. Tên ông là Thanh tra Davidson. Tên tôi không phải là Thanh tra Davidson. Tên tôi là Max Honan. Người cảnh sát nói với vẻ xin lỗi. Xin lỗi thưa ông, nhưng ông có nói được chút tiếng Anh không? năm phút sau, Max đang ngồi trong văn phòng của thanh tra Davidson, một người đàn ông trung niên cao lớn với khuôn mặt hồng hào và hàm răng vàng khắp khèn. đúng là type dân anh điển hình, Max vui sướng nghĩ. qua điện thoại, ông nói rằng ông rất hứng thú về với thông tin về Sir Alex Nico với tư cách là người bị tình nghi. Trong một vụ giết người Ông ta là một trong nửa tá. Thanh tra Davidson nhìn anh ta chầm chằm. Ngón chân thiếu của ông ta Bị đông lạnh á Max thở dài Anh ta nhắc lại những gì mình vừa nói Chậm rãi và cẩn thận À Viên thanh tra suy nghĩ một lát Để tôi cho anh biết tôi sẽ làm gì Tôi sẽ chuyển anh qua phòng lưu trữ Hồ sơ tội phạm C4 Nếu họ không có tài liệu gì về ông ta Chúng ta sẽ thử ở C11 và C13 Tình báo hình sự Tên của Sir Alex Nico Không hề có trong bất cứ hồ sơ nào Nhưng Max biết anh ta có thể lấy được tài liệu cần thiết ở đâu. Sáng sớm hôm ấy, Max ra điện thoại cho một số giám đốc làm việc trong CD, trung tâm tài chính ở London. Phản ứng của họ rất giống nhau. Khi Max xưng tên, tất cả bọn họ đều tỏ ra lo lắng. Vì tất cả những người làm kinh doanh trong CD đều có một cái gì đó. Phải giấu giếm và danh tiếng của Max Hohnan như một vị thần trả thù trong giới tài chính đã vang lần khắp bốn bể. Lúc Max thông báo rằng anh ta đang truy tìm thông tin về một người nào khác, họ đã hăng hái hợp tác với anh ta. Max bỏ ra hai ngày để viếng thăm các ngân hàng và công ty tài tránh các tổ chức định giá tín dụng và văn phòng thống kê nhân khẩu. Anh ta không có hứng thú nói chuyện với những người ở những chỗ đó. Anh ta chỉ có hứng thú trò chuyện với các máy điện toán của họ. Max là một thiên tài về việc sử dụng máy điện toán. Anh ta có thể ngồi trước máy và sử dụng nó như một nghệ sĩ bậc thầy. Kẻ máy dùng ngôn ngữ nào, Max cũng am hiểu. Anh ta đã dùng máy kỹ thuật số và các máy ngôn ngữ cấp thấp cũng như cấp cao. Anh ta nắm vững các loại Fortran và Fortran IBM 307 khổng lồ và DPD 10S và 11S và Algo 68. Anh ta thành thạo Cobol được lập trình cho kinh doanh, Basic được cảnh sát sử dụng, APL tốc độ cao được thế kiếp riêng cho đồ thị và đồ họa. Max cũng nói chuyện được với LISP và APT, rồi cả PL/1. Anh ta cũng nắm được mã nhị phân Hỏi các đơn vị số học và đơn vị CPV và các máy in tốc độ cao trả lời các câu hỏi của anh ta với tốc độ 1.100 dòng một phút. Những chiếc máy tính khổng lồ đã thu hút tin tức như những chiếc máy bơm tham lam tích chữ lại, phân tích chúng, ghi nhớ chúng và bây giờ chúng đang tuôn vào. Tai Max, thì thầm những điều bí mật mà chúng đã giấu kỹ trong căn hầm có điều hòa nhiệt độ Không có gì là bất khả xâm phạm Không có gì là an toàn cả Trong một nền văn minh như ngày nay Sự riêng tư chính là một sự lừa dối Là chuyện hoang đường Mọi công dân đều bị vạch trần Những điều bí mật sâu kín nhất cũng bị phơi bày. chờ bị xem xét. Mọi người bị ghi vào hồ sơ nếu có số an ninh xã hội, số bảo hiểm bằng lái xe hay tài khoản ngân hàng. Họ được ghi vào danh sách nếu họ đóng thuế hoặc rút bảo hiểm thất nghiệp hoặc phúc lợi xã hội. Tên của họ được lưu giữ trong các máy điện toán nếu họ được một chương trình y tế bảo trợ. và ký giấy cầm cố nhà, sở hữu một chiếc xe hơi hoặc xe đạp hay có tiền tiết kiệm hay tài khoản ký gợi. Các máy điện toán biết tên của họ nếu họ đã ở trong bệnh viện hay đang phục vụ trong quân ngũ. Có giấy phép câu cá hay săn bắn, đã nộp đơn xin cấp hộ chiếu hoặc điện thoại hoặc điện nếu họ đã kết hôn hoặc ly dị. Hoặc mới chào đời Nếu một người biết xem ở đâu Và nếu như người đó kiên nhẫn Tất cả sự thật sẽ phơi bày trước mắt Max Hohnen và các máy điện toán Có một sự hòa hợp tuyệt vời Chúng không cười nhạo giọng nói của Max Cách mà anh ta nhìn hoặc hành động Hoặc trang phục của anh ta Đối với các máy điện toán thì Max là một người khổng lồ. Chúng kính nể sự thông minh của anh ta, tôn thờ anh ta, yêu quý anh ta. Chúng hạnh phúc được tiết lộ những bí mật của chúng cho anh ta. Chia sẻ những câu chuyện nhí nhố thú vị của chúng về những kẻ khờ khạo đã tự mình tìm đến cái chết y như cuộc nói chuyện phiếm của hai người bạn cũ. hãy nói về sơ alex nicole max nói máy điện toán bắt đầu chúng cho max một bức phát họa chính xác về sơ alex vẽ bằng các con số mã nhị phân và biểu đồ trong vòng 2 giờ max đã có bức tranh khép của nhà tài chính này nhiều bản sao của các biên nhận ngân hàng và các tấm sách bị hủy bỏ cùng các hóa đơn đang trải ra trước mắt anh. Điều băn khoăn đầu tiên của Max là một loạt các tấm sách với số tiền lớn. Tất cả đều ký cho người cầm phiếu được trả tiền bởi Sir Alex Niko. Số tiền này đã đi đâu? Max nhìn xem có khoản nào chi cho các công việc kinh doanh hay chi tiêu cá nhân? hoặc đóng thuế không Nhưng không hề Anh ta quay trở lại với bản liệt kê các khoản chi lần nữa Một tấm sách cho White Club Một hóa đơn ở chợ thịt chưa thanh toán Một chiếc áo ngủ ở tiệm John Bates Gainy Một hóa đơn khám răng chưa thanh toán Annabella Một chiếc áo dài vải salis Của tiệm St. Laurent Ở Paris Một hóa đơn từ White Elephant Chưa thanh toán Một biên lai thuế John Winham Tiệm làm đầu Chưa thanh toán Bốn áo dài của Yves St. Laurent River Gauche, Tiền công của gia nhân Mắc sỏi máy điện toán Ở trung tâm Cấp bằng lái xe Khẳng định Sarlacc sở hữu một chiếc Bentley và một chiếc Morris. Có cái gì đó sai lầm. Không hề có hóa đơn của thợ máy. Mắc cho máy điện toán kiểm tra lại bộ nhớ. Không có một hóa đơn nào như thế tồn tại trong vòng 7 năm qua. Chúng ta quên cái gì chăng? Máy điện toán hỏi. Không. Max trả lời, bạn không hề quên. Alex không dùng đến thợ máy. Ông tự sửa các xe hơi của mình. Một người có khả năng cơ khí như thế sẽ không gặp khó khăn gì cho gây sự cố một thang máy hoặc một chiếc xe Jeep. Max Honan nghiền ngẫm những hình ảnh. Khó hiểu mà các bà anh ta đang bày ra trước mặt với sự hăng say của một nhà Ai Cập học đang phiên dịch một tổ chức, một tổ hộp chữ tượng hình vừa mới được khám phá. Anh ta còn tìm thấy thêm nhiều bí mật khác nữa. Sir Alex đang chi tiêu rất nhiều, nhiều hơn cả số thu nhập của ông ta. lại một đầu mối khác Các bạn bè của Max trong CD có nhiều mối quan hệ trong rất nhiều khu vực Trong vòng 2 ngày Max biết thêm rằng Sir Alex đang mượn tiền của Todd Michael chủ nhân câu lạc bộ ở Soho Max quay sang máy điện toán của sở cảnh sát và đưa vài câu hỏi chúng lắng nghe và chúng trả lời, vâng, chúng tôi đã có thông tin của Tha Michael cho ông. đã từng bị buộc nhiều tội nhưng chưa bao giờ bị kết án. bị tình nghi dính vào các vụ tống tiền, buôn ma túy, mại dâm và cho vay nặng lãi. Max đi đến Soho và hỏi thêm nhiều vấn đề. anh phát hiện ra Sir Alex Nico không hề cờ bạc Nhưng vợ ông thì có Khi Max kết thúc Trong đầu Max không còn nghi ngờ gì Về việc Sir Alex đang bị tống tiền Ông ta có nhiều hóa đơn chưa thanh toán Ông ta cần tiền gấp Ông ta có cổ phần trị giá hàng triệu đô la Nếu chúng được bán đi Sam Roffey đã chặn đường ông ta Và bây giờ là Elizabeth sơ alex Nico có động cơ giết người max kiểm tra rye william các máy đã cố hết sức nhưng kết quả thu được chẳng có bao nhiêu máy điện toán thông báo rằng Ryan william là đàn ông sinh tại xứ wales well, 34 tuổi chưa kết hôn một giám đốc của roffy và các con Lương 80.000 đô la một năm Cộng cả tiền thưởng, Một tài khoản tiết kiệm Với số dư 25.000 bảng Một tài khoản xét Với số dư trung bình 800 bảng Có một tủ sắt ký gửi ở Zurich Chứa những gì không biết Có vô số thẻ mua Hàng trả chậm và bằng tín dụng Phần lớn các món hàng mua như thế là dành cho đàn bà. Ryan William không có hồ sơ phạm tội. Anh ta đã làm cho Rob và các con được 9 năm. Không đủ, Max nghĩ. Gần như không đủ. Dường như Ryan William đã lẩn trốn sau các máy điện toán. Max nhớ người đàn ông đã tỏ ý che chở thế nào. Khi anh ta nói chuyện Elizabeth sau đám tang của Kate Erling, ai đã khiến anh ta phải bảo vệ cho Elizabeth hay là bản thân anh ta? 6 giờ chiều hôm đó, Max đặt một chỗ trên chuyến bay bình dân của hãng Italia tới Rome.